nếu tư thác phu chết ở đây vậy tuyệt đối không phải một chuyện tốt đối với chúng ta giết chết tư thác phu không phải là một chuyện tốt nhìn hải nhi bối lý trầm ngâm không nói dương lăng nhíu mày thời gian ngắn không rõ ràng làm ý tứ của nàng thấy dương lăng nghi hoặc khó hiểu hải nhi bối lý khe khẽ giải thích cho hắn hóa ra gia tộc duy tư sau lưng tư thác phu là một gia tộc thâm căn cố để của ban đồ đế quốc Thừa kế hơn một ngàn năm, ở trong ban đồ đế quốc có lực ảnh hưởng không thể tưởng tượng được. Dương lăng làn này tại sao lưng động chân động tay tuyệt đối không thể gạt được tất cả mọi người, cho dù có thể lừa gạt nhất thời nhưng không thể gạt được cả đời. Ban đồ đế quốc sở dĩ muốn chiếm được duy xâm chấn đơn giản bởi vì coi trọng tài nguyên cầu đặc lạp tư rừng rậm như ma thú tinh hạch quáng thạch và gỗ củi, phá hoại kế hoạch của bọn họ đối với duy xâm chấn. Được lợi văn tát công quốc và một số quốc gia ủng hộ, la tư đế quốc kiềm chế và nghĩ biện pháp cẩn thận, thì ban đồ đế quốc không tất yếu sẽ lưu tâm đến duy xâm lĩnh sắp được thành lập. Nhưng nếu tư thác phu chết ở Lạp Đa Gia Sơn Cốc vậy thì tình hình có lẽ sẽ phức tạp lên rất nhiều. Duy tư gia tộc sau khi biết được tình huống dám chắc sẽ không bỏ qua, và tuyệt đối ghi tất cả mối thù này lên người dương lăng. Tại bọn họ xúi dục và điên cuồng phản kích... Có lẽ Duy Xâm Lĩnh sẽ trở thành tử địch của ban đồ đế quốc... Điều này đối với Duy Xâm Lĩnh mà nói tuyệt đối là trăm hại mà không có lợi... Dù sao, một người năng lực có xuất sắc đến đâu cũng không thể đối phó với một quốc gia cường đại... Cho dù ma thú đại quân của Dương Lăng có mạnh hơn gấp 10 lần cũng không phải là ngoại lệ... Nếu ban đồ đế quốc Hà quyết tâm... thì ngắn ngủi một tháng có thể ở mấy tỉnh xung quanh Duy Xâm Trấn triệu tập vài vạn đại quân, và không bao lâu sẽ san bằng Duy Xâm Trấn. Ngoại trừ xem xét tình hình trước mắt, thật ra Hải Nhi bối lý còn có một chút ích kỳ. Bố Lạp Đức Thương Hội mà nàng quản lý cũng có không ít sản nghiệp ở ban đồ đế quốc. Hàng năm đều kiếm được không ít lợi nhuận, nếu Tư Thác Phu chết ở Duy Xâm Trấn. Vậy với thế lực của Duy Tư gia tộc có lẽ không bao lâu có thể tìm ra chân tướng sự việc, đến lúc đó việc kinh doanh của nàng tại Ban Đồ đế quốc sẽ chịu khó khăn khó có thể hình dung. Đốt đại doanh của người Ban Đồ nhổ tận gốc thế lực của bọn họ ở Duy xâm chấn và thuận lợi khống chế đại cục, tư thác phu sống chết đã không còn quan trọng Giết hắn có lẽ có thể tiết cơn giận, nhưng suy nghĩ về sau thì đây tuyệt đối không phải chuyện tốt. Sau một lát trầm ngâm... Thấy Dương Lăng có chút suy nghĩ. Hải Nhi bối lý nói tiếp. Cha Tư Thác Phu là tài chính đại thần của ban đồ đế quốc. Quyền câu chức trọng. Nếu chúng ta cứu mạng Tư Thác Phu. Và nghĩ biện pháp kết giao với ban đồ đế quốc. Có lẽ sẽ có rất nhiều chỗ tốt không thể tưởng tượng. Tài chính đại thần. Dương Lăng trong lòng vừa động. Sau một lát chạm ngâm thì có một chủ ý. Nhanh chóng gọi ma thú đại quân ra. Giữa các quốc gia không có bằng hữu vĩnh cửu. Cũng không có vĩnh viễn địch nhân mà chỉ có ích lợi vĩnh viễn, vì sự phát triển của tương lai, hoàn toàn đáng giá đánh bạc một phen. Theo thân vệ từng người từng người ngã xuống, tay chân tư thác phu lạnh như băng. Vốn hắn còn hy vọng vào 800 tên binh lính lưu lại tại doanh trại, nhưng thấy ngọn lửa bốc lên tận trời từ chỗ doanh trại, hắn cảm thấy tuyệt vọng, nhìn kỵ binh đám người la tư đột nhiên xuất hiện. Nhìn cung tiện uy lực vô song của bọn họ, hắn hiểu được đối phương đã có viện quân tới. Bày ra mai phục, thất thần, tư thác phu không phát hiện ra vài con ngựa đang chạy tới với tốc độ rất nhanh. Ngay khi đám người ban đồ ở gần đó kinh hãi thất sắc không kịp thời tới cứu viện, thì đột nhiên trong bóng tối lao ra một đàn giác phong thú dữ tợn, giống như tia trước lao tới ma thú lĩnh chủ. Chuyện được phát tại trang web. Audio chương một trăm linh bảy bố phòng đối mặt với ma thú đại quân cường đại của dương lăng đám người la tư vốn định tiêu diệt toàn bộ người ban đồ đành phải ngừng tay và buông tha cho tư thác phu vì thuận lợi hoàn thành kế hoạch tiếp theo dương lăng ra lệnh cho cổ đức mang tư thác phu phản hồi lại duy xâm tòa thành mặt ngoài nói là bảo vệ bọn họ khỏi bị người la tư đánh lén nhưng thực chất là giam lỏng bọn họ Sau trận chiến thống kê, người La Tư chỉ còn hơn 100 người, ngay cả thân là hoàng tử nhiệt á đều mang thương tích. Người La Tư tổn thất nặng nề mà người ban đồ cơ hồ toàn quân chết hết chỉ còn lại hơn 10 người. 3.000 hắc giáp quân chỉ còn lại hơn 10 người. Đi ngang qua doanh trại vẫn đang cháy ngập trời, nhìn đám thi thể cháy đen bên trong, lại nhìn đám binh lính ít ỏi bên cạnh, tư thác phu khóc không ra nước mắt. Nhìn thấy áo giáp của người La Tư lưu lại trên chiến trường, hắn hiểu được đối phương có rất nhiều viện quân đã tới duy xâm chấn, bày ra mai phục và bất ngờ tập kích doanh trại của mình. Âm thầm thề một ngày nào đó sẽ đem đám người La Tư ghê tởm chém thành vạn mảnh, tư thác phu nghiến răng, phát ra lời thề độc, mà bên trong lạp đa ra sơn cốc nhiệt á cũng vô cùng bất mãn, bất mãn dương lăng chậm chạp mới đến cứu viện. Và càng bất mãn cứu đi tên Tư Thác Phu. Đến khi hiểu được Dương Lăng đến chậm vì phải đánh phá doanh trại của người Ban Đồ mới từ từ bình tĩnh trở lại. Chuyến đi này thì nhiệm vụ lớn nhất là phá hoảng kế hoạch của Ban Đồ đế quốc. Đối phương toàn quân bị tiêu diệt hết. Thực lực ở Duy Sâm trấn đã bị diệt trừ. Lúc này chuyện sống chết của Tư Thác Phu đã không còn quan trọng. Tiếp theo chỉ cần Dương Lăng có thể bảo vệ được A Lạp Sơn Khẩu. Ngăn được viện quân từ ban đồ đế quốc ở cách duy sâm chấn ngàn giảm. Vậy có thể nói kế hoạch của ban đồ đế quốc đã bị phá sản. Dương Lăng, tại sao cứu tư thác phu hôn? Mặc dù đã tỉnh táo lại, nhưng nhiệt á trong lòng vẫn suy nghĩ. Điện hạ, viện quân của ban đồ đế quốc tới một vạn người. Ta thế đơn lực yếu, lấy cái gì để có thể đấu với bọn họ? Lắc lắc đầu, Dương Lăng làm bộ bất đắc dĩ thở dài một hơi. Nói ra cũng không sợ mất mặt Ta cứu tư thác phu chỉ là muốn dùng hắn làm con tin Lưu cho mình một đường lui mà thôi Giữ tư thác phu làm con tin Hừ Giảo hoạt Một tên giảo hoạt như hồ ly Nhiệt á lạnh lùng hừ lạnh một tiếng Nhớ tới lần trước ở trong duy sâm tòa thành bị mắc mưu dương lăng Không khỏi lại nhận thức được bản tính giáo hoạt của hắn Đi theo phụ vương nhiều năm Hắn biết kẻ như Dương Lăng là kẻ khó dây vào nhất, hôm nay đứng về phía mình, có lẽ ngày mai sẽ đầu quân cho ban đồ đế quốc. Nếu có thể, hắn hận không được đem hỏa thiêu Dương Lăng, đáng tiếc đối mặt với ma thú đại quân Dương nhanh múa vuốt xung quanh, đốt mặt với thế cục tại duy sâm chấn chỉ có thể suy nghĩ lại. Dương Lăng, ngươi nắm chắc bao nhiêu khả năng đối phó viện quân của ban đồ đế quốc. Mặc dù 3.000 hắc giáp quân của tư thác phu toàn quân cơ hồ bị tiêu diệt hết. Nhưng nhớ tới một vạn quân tiếp viện của đối phương. Nhiệt á lo lắng không thôi. Nếu Dương Lăng không chống đỡ được viện quân của ban đồ đế quốc. Bị đối phương lao vào. Vậy tâm huyết trước đây tất cả đều uổng phí. Ba thành, nhiều nhất nắm chắc ba thành. Dương Lăng lắc đầu nói tiếp. Không dám giấu giếm. Gia tộc đối với ta tự ý hành động rất vấn mãn. Đã nói rõ sẽ không có sự viện trợ. Nếu tình hình không ổn, ta không thể làm gì khác hơn là giao ra con tin. Rồi chạy về nhận tội với gia chủ. Tình hình không ổn sẽ lập tức rút lui. Dương Lăng vừa dứt lời thì nhiệt á tức giận chút nữa học máu. hắc không tin tên Dương Lăng rảo hoạt sẽ liều chết chiến đấu tới cùng. Nhưng không thể nào nghĩ rằng Dương Lăng lại như vậy. Chưa có khai chiến đã chuẩn bị tùy thời đều buông tay. Ở trên Thái Luân Đại Lục. Gia tộc càng lâu đời thì quy củ càng nghiêm ngặt Cho nên, nhiệt á không hề nghi ngờ điều Dương Lăng nói Chỉ là đối với ý niệm tùy thời có thể buông tha của hắn vô cùng bất mãn Chẳng lẽ, phải dùng 100 tên tàn binh đi đối phó một vạn quân ban đồ đế quốc Nhiệt á lắc đầu quên đi cái ý nghĩ không thực tế Nếu Dương Lăng không chiến mà chạy vậy thì tâm huyết của mình sẽ uổng phí Duy xâm chấn lại rơi vào trong tay ban đồ đế quốc Nhưng trong tay chỉ còn hơn 100 tên tàn binh Cơ bản là không có cách nào đối phó với đại quân ban đồ đế quốc Chỉ có thể đặt hy vọng lên người Dương Lăng Khó khăn nuốt nước miếng Nhiệt á không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ xuống ngựa Cùng cẩn thận thảo luận thế cục với Dương Lăng Từ chỉ an của Duy Sâm chấn đến phòng ngự của A Lạp Sơn Khẩu Nói chuyện cả hai canh giờ Bởi vì thế cục căng thẳng và tình hình không ổn định không thể không thỏa hiệp. được sự trợ giúp của hải nhi bối lý dương lăng lấy lý do chiêu mộ giang binh và mạo hiểm giả để tham gia phòng thủ hường nhiệt á đòi năm mươi vạn tử tinh tệ. ngoài ra còn lấy lý do thiếu võ sĩ cường hãn khiến hắn lưu lại một trăm tên binh lính tinh anh. sau cơn đại chiến, mặc dù cả người đầy vết máu, nhưng đám binh lính cẩu nhiệt á vẫn đằng đằng sát khí. cường hãn có thể tưởng tượng ra. không hổ là đội quân tinh nhuệ của La Tư Đế quốc. Lưu lại thân vệ của nhiệt á, Dương Lăng có rất nhiều ý tư. Đầu tiên, khi đối phó với đại quân của Ban Đồ Đế quốc thì có thể dùng bọn họ như pháo hôi xung phong trận đầu, tiếp theo với thân phận người La Tư của bọn họ, dám chắc khiến cho quân tiếp viện của Ban Đồ Đế quốc hiểu lầm, chỉ cần tính toán cẩn mật là có thể có tác dụng chấn nhiếp quân địch. Cuối cùng, Chứng kiến thấy ngay cả một đám binh lính La Tư Tinh Anh cũng nghe theo lệnh của mình Tin tưởng có thể chấn nhiếp đám rong binh và mạo hiểm giả trong Duy Xâm Trấn Thuận lợi khống chế đại cuộc Duy Xâm Trấn Hứa sẽ rất nhanh mang tinh tệ và ngựa chiến tới Nhiệt á cùng hơn 10 thân vệ nhanh chóng rời đi Thực lực tổn hao nhiều Ở lại Duy Xâm Trấn cũng không còn ý nghĩa Còn không bằng chạy nhanh trở về La Tư Đế Quốc chuẩn bị thỏa đáng Nếu Dương Lăng may mắn bảo vệ được A Lạp Sơn Khẩu, hắn có thể hướng phụ vương luận công, và sự trợ giúp của quân sư sẽ kiếm được rất nhiều chỗ tốt. Còn nếu Dương Lăng thua trận, vậy hắn cũng thừa dịp an bài, ứng phó các thế lực đối địch, giảm tổn thất xuống thấp nhất. Nhìn nhiệt Á biến mất bây giờ rừng cây cách đó không xa, Dương Lăng không hề dừng lại, nhanh chóng thu hồi ma thú đại quân. Ngoại trừ lưu lại vài tên dã man nhân thu dọn chiến trường và chôn cất các thi thể, liền dẫn theo đoàn người rất nhanh chạy về Duy Sâm Tòa Thành. Trở lại Duy Sâm Tòa Thành, việc hắn làm đầu tiên là ra lệnh giam đám tư thác phu vào một gian tiểu viện nhỏ. Không có mệnh lệnh của hắn không ai được phép tới gần, nếu không giết hết không tha. Theo như lời Hải Nhi bối lý. tư thác phu không đáng giá một quan tiền nhưng gia tộc duy tư sau lưng hắn lại có địa vị rất lớn nếu cẩn thận sắp đặt nói không chừng có thể thông qua duy tư gia tộc hóa giải mâu thuẫn với ban đồ đế quốc vì duy xâm lĩnh tranh thủ thời gian và không gian phát triển quý báu đương nhiên muốn cho tư thác phu hợp tác vậy không phải một chuyện đơn giản chỉ có để hắn hiểu được người la tư phái đến đông đảo viện binh ngày đêm muốn lấy cái mạng nhỏ của hắn thì hắn mới có thể cảm giác được tình hình ác liệt đến mức nào. Cũng chỉ có thể hoàn toàn đánh lui một vạn viện quân của ban đồ đế quốc. Vậy hắn mới không còn hy vọng và phải hợp tác với mình. Có thực lực để đàm phán với ban đồ đế quốc hay không? Có thể khống chế duy xâm chấn hay không? Có thể thành lập một cây cầu để thăm dò thế giới này hay không? Tất cả mũi nhọn đều chĩa vào đại quân cứu viện cảo ban đồ đế quốc. Đánh lui đại quân của đi hờ cờ di phải có rất nhiều võ sĩ, Trấn nhiếp dòng binh và mạo hiểm giả trong duy xâm chấn. khống chế thế cục duy xâm chấn cũng phải có lực lượng cường đại. Làm sao bây giờ uống một ngụm trà hoa lại mà ngả lì ti mang đến? Dương lăng nhẹ nhàng bóp thái dương. Cảm giác thực lực của mình không đủ. Nếu trong tay có 10 vạn ma thú đại quân, có mười mấy tả nhãn bạo quân và lang chu vương... Hắn tự tin sẽ đối mặt được với tất cả quân đội đến tấn công. Đáng tiếc, ma thú đại quân của mình chỉ có mấy ngàn, không đủ lực để ứng phó tình hình càng ngày càng phức tạp. Bây giờ tiến vào Đặc Lạp Tư rừng rậm thuần hóa tả nhãn và giác phong thú cũng không quá sự thật. Đừng nói là không có nhiều ma thú huyết châu để bổ sung vu lực và máu huyết tiêu hao, mà ngay cả thời gian cũng không đủ. Đại nhân... Sáng ngày mai chiêu mộ rong binh và mạo hiểm giả tham chiến, như thế nào? Hiểu được lo lắng của Dương Lăng, cổ đức nói ra ý kiến của mình. Bởi vì tài nguyên phong phú, nên bình thường duy xâm trấn hấp dẫn rất đông rong binh và mạo hiểm giả. Hơn nữa trong rừng rậm còn phát ra lời đồn phát hiện huyệt động cự long nên khoảng thời gian ngắn này võ sĩ càng vào trong chấn nhiều hơn theo tin tức tình báo thu được rồi qua anh vũ tiểu tổ phân tích. Bây giờ trên trấn có 5.000 rong binh và mạo hiểm giả từ ngoài vào, hơn nữa mỗi ngày còn có không ít người tiến đến. Lực lượng này như một con dao hai lưỡi, lợi dụng tốt thì rất có lợi cho tình hình trước mắt, nhưng nếu làm việc, lỗ mãng có lẽ sẽ mang đến phiền toái lớn. Không thành kế, sau khi uống vài ngụm trà, nhìn mưu sĩ cổ đức đang buồn bã lo lắng. Dương Lăng trong lòng vừa động nhớ tới chuyện thời Tam Quốc thì ra cát lượng dùng kế không thành đánh lui tư mã ý. Cắn chặt răng quyết định đánh bạc một phen. Cổ Đức, ta lập tức tới A Cổ Lạp Sơn một chuyến. Sáng sớm ngày mai ngươi mang theo lễ vật lấy danh nghĩa của ta hưởng dã man nhân bộ lạc, ải nhân bộ lạc và tinh linh bộ lạc chiêu mộ hộ vệ, càng nhiều càng tốt. Đợi đám hộ vệ mới tuyển mộ xong liền chiêu mộ rong binh và mạo hiểm giả. hành động không được để lộ ra chút tin tức nào và không thể hành động lỗ mãng, đại nhân này. Cổ Đức có chút chần chờ, Tạp Tây đã mang đại bộ phận võ sĩ đi, nếu Dương Lăng lại mang ma thú đại quân của hắn đi, vậy Duy xâm trấn chỉ còn là một tòa thành trống không. Nếu để cho đám giang binh và mạo hiểm giả không có hảo ý biết được tình hình Duy xâm tòa thành vậy hậu quả không dám tưởng tượng. Không có việc gì Thú một sừng tốc độ rất nhanh, ta bây giờ đi, muộn nhất là tối sẽ quay trở lại. Thấy cổ đức lo lắng, Dương Lăng cũng không nói ra ý nghĩ của mình. Sau khi phân phó vài câu liền cưới trên lưng thú một sừng hòa tốc chạy tới A Lạp Sơn khẩu cách đó ngàn dặm trong lòng vừa động thuận tiện cũng mang theo lá cờ sư tử của người La Tư. Mặc dù mấy canh giờ trước, Tạp Tây đã mang theo 800 tên binh lĩnh cưới ngửa chạy tới. Nhưng bọn hắn cưới ngựa cũng phải mất hơn một ngày mới có thể chạy tới A Lạp Sơn Khẩu. Trước khi bọn họ chạy tới, tại A Lạp Sơn Khẩu chỉ có một đám bình dân đang sửa sang lại phòng ngự công sự. Nếu bị người ban đồ đánh bất ngờ, vậy tuyệt đối không chịu nổi một kích. Nếu so sánh với đám ngựa chiến bình thường thì thú một sừng không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Dương Lăng chuẩn bị rất nhanh chạy tới A Lạp Sơn Khẩu. mang ma thú đại quân ra phòng ngự rồi nhanh chóng quay lại tiếp theo cho dù không có một binh một tốt nhưng chỉ cần chính mình thi thoảng cưới thú một sừng lộ diện trên duy sâm trấn tin tưởng đám rong binh và mạo hiểm giả không dám coi thường vọng động ma thú lĩnh chủ chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới com chương 108 trăm hồ la bạc gia đại bổng đặc lạp tư rừng rậm núi non trùng điệp trải dài ngàn dặm Càng đi vào sâu trong rừng rậm, núi lại càng nhiều, Duy Sâm trấn bị vây xung quanh là một mảnh bình nguyên, trong phạm vi 200 chỉ có một chút ngọn đồi nhỏ, nhưng sau khi đi ra khỏi bình nguyên thì một đường là núi non trùng điệp không ngừng. Mấy canh giờ sau, dựa vào thú một sừng tốc độ rất nhanh, Dương Lăng thuận lợi đến được mục tiêu. A Lạp Sơn khẩu là đường quan trọng để ra vào Duy Sâm trấn, mặc dù cũng có thể băng rừng vượt núi đi qua nơi này, Nhưng mà muốn đi xa thêm hơn ngàn dặm đường núi, đi qua vô số nơi hiểm ác, hao phí thời gian mất hơn nửa tháng. Cho nên từ trước đến nay, hầu như tất cả thương đội cũng chỉ có thể đi qua nơi này. Nên có thể nói A Lạp Sơn Khẩu chính là đường bắt buộc phải đi khi ra hoặc vào duy sâm chấn. Nhất Phu Đương Quan, Vạn Phu Nan Khai, địa hình A Lạp Sơn Khẩu vô cùng hiểm yếu, hai bên là các vách núi. Gành đá rất cao đừng nói là người mà sợ rằng cả một con khỉ cũng khó có thể trèo qua. Chỉ cần dọc theo Sơn đạo xây dựng một tòa pháo đài, vậy có thể từ trên cao công kích địch quân, dễ thủ khó công. Ra khỏi A Lạp Sơn khẩu chính là hoang mạc nhìn không tới cuối. Một đường đi về phía Nam, trải qua mấy ngàn dặm hoang mạc là có thể tới Ban Đồ Đế Quốc, đi về phía Tây có thể tới Lợi Văn Tát Công Quốc. Một đường về phía Bắc đi qua một vùng ao đầm rộng lớn chính là La Tư Đế Quốc. Bảo vệ cho A Lạp Sơn Khẩu, có thể nói là bảo vệ cho Duy Sâm Trấn, vững vàng khống chế được A Lạp Sơn Khẩu cũng tương đương chặn ngang được cổ họng Duy Sâm Trấn. Trong khi Dương Lăng chạy tới, đám thở thủ công khổ cực làm việc đã xây dựng được một bức tường cao bằng hai người đứng, dài chừng 100 mét, rộng hơn 3 mét, thân thành được làm từ các cây cứng rắn. Bên ngoài chát một tầng vôi bùn có thể phòng ngừa nước mưa, từ xa nhìn lại phảng phát như một con đập ngăn nước, hoặc như một con cự long đang ngủ trên núi. Sau một lát trầm tư, Dương Lăng treo lá cờ sư tử của La Tư Đế Quốc lên tường thành, theo như lời hải nhi bối lý vậy ban đồ đế quốc ý đồ mặc dù là giữ lấy duy xâm chấn tài nguyên phong phú, nhưng trong khoảng thời gian ngắn không dám hành động trên quy mô lớn. E sợ có thể khiến địch nhân can thiệp. Cứ như vậy, cắm lá cờ của ban đồ đế quốc, có lẽ viện quân ban đồ đế quốc chỉ có thể dò xét cẩn thận rồi mới hành động, cố kỵ rất nhiều. Đại chiến sắp đến, mỗi một chút tài nguyên đều quý giá, đương nhiên hắn không thể đặt hết cửa vào lá cờ của la tư đế quốc. Gọi ma thú đại quân ra và chỉ huy chúng nó nhanh chóng hành động. Khô mộc chiến sĩ hóa thành đại thủ đóng chặt cửa thành, giác phong thú và tượng đá quỷ phụ trách bảo vệ mấy vị trí quan trọng. Cho dù không có mình chỉ huy chúng nó cũng có thể dựa vào bản năng công kích địch nhân đến đây tập kích. Tà nhãn phụ trách bảo vệ tường thành với hỏa lực dày đặc của chúng, tin tưởng đám người ban đồ đến tập kích tuyệt đối khó có thể xông lên. Đại quân con nhện chui xuống ở hai bên sơn đảo, bày ra rất nhiều mai phục. Ban đồ nhân không đến thì thôi, nếu toàn quân đều lao lên Sơn đạo vậy A Lạp Sơn Khẩu sẽ là nơi chôn thây bọn chúng. Khác với đám giác phong thú và tượng đá quỷ cần phải có chính mình chỉ huy, tả nhãn bạo quân và lang chu vương đều có trí lực nhất định, có thể linh hoạt chỉ huy quân đoàn của mình đối phó với các loại tình huống. Trận đại chiến này, chúng nó trở thành chủ lực. Ma thú đại quân công kích sắc bén. 800 bó sĩ mà Tạp Tây sắp mang tới cùng với địa hình hiểm yếu của A Lạp Sơn khẩu, Dương Lăng tin tưởng tuyệt đối có thể đứng vững trước đợt công kích của Ban Đồ Nhân. Nếu phối hợp ăn ý, chỉ huy chuẩn xác, nói không chừng còn có thể nhân cơ hội phản kích khiến cho Ban Đồ Nhân tổn thất nặng nề. Sau khi an bài thỏa đáng, Dương Lăng cười thú một sừng nhanh chóng rời đi. Duy xâm tòa thành giờ chỉ còn lại hơn 200 võ sĩ. Phòng thủ rất kém, nếu để bọn binh đoàn và mạo hiểm giả ý đồ bất trình biết được hư thực vậy tình hình sẽ cực kỳ không ổn. Quả nhiên, sau khi trở lại Duy Sâm Trấn, hắn phát hiện phía trước Duy Sâm Tòa Thành có rất nhiều người. Có những tên rong binh hô to gọi nhỏ chỉ sở thiên hà không loạn, cũng có người dân trong trần cắn răng, tình thế vô cùng hỗn loạn. Thu hồi thú một sừng, lặng lẽ từ cửa sau đi vào thành. Dương Lăng nhanh chóng tìm A Cổ Tô đang phụ trách phòng thủ của tòa thành. Rất nhan A Hờ hiểu được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hóa ra, tối hôm qua nghe được tiếng họ hét rung trời. Mọi người mặc dù lúc ấy không dám ra xem rốt cuộc là chuyện gì. Nhưng khi trời sáng liền nghe được là đã có chuyện gì xảy ra. Hiểu được ban đồ nhân đã bị tiêu diệt hết. Tên lĩnh chủ tư Thác Phu bị bắt. đều chạy tời duy xâm tòa thành yêu cầu phải ngay lập tức chặt đầu tư thác phu trước mặt mọi người đem tư thác phu ra chém đầu trước mặt mọi người đối mặt với người dân trong trấn tâm tình mãnh liệt và đông đảo giang binh và mạo hiểm giả chỉ sở thiên hà không loạn a cổ tô khẩn trương đến độ mồ hôi đầy đầu nhưng dương lăng trong lòng vừa động nghĩ tới một chủ ý tương kế tự kế a cổ tô đem tư thác phu lên gọi thú một sừng ra Dương Lăng xoay người cưới lên người nó, trầm giọng hạ lệnh, vâng, lau mồ hôi, A cổ tô mang theo vài tên võ sĩ bụi vã rời đi, thấy Dương Lăng cưới thú một sừng xuất hiện trên tường thành, ngay lập tức mọi người trở lên im lặng, nhất là đám Dương đại nhân và mạo hiểm giả càng giống như con rùa rụt cổ, giấu ở trong đám đông, Dương Lăng không phải tên luôn miệng nói nhân nghĩa đạo đức, bọn họ không hề hy vọng, không hề nghĩ vô là bị con thú một sừng đánh thành cháy đen. Sau một lát trầm mặc, thấy A Cổ Tô áp giải Tư Thác Phu đi ra đến, mọi người lại kích động. Giết hắn, đem hắn treo trên cây cho đến chết, xác ba ngày sau đem vứt vào rừng rậm cho hổ báo ăn, nhớ tới tên Tư Thác Phu đánh thuế không thương tiếc, nhớ tới sự bạo hành cảo hắc giáp quân, mọi người đều cắn răng. Nếu không phải tường thành đủ cao, ao, sợ rằng Tư Thác Phu cho dù không bị đá vụn ném chết, cũng bị nước bọt của mọi người dìm chết. Lĩnh chủ đại nhân Binh lính của ta đều đã phái ra ngoài đối kháng với người La Tư. Bây giờ người dân và đám rong binh thừa dịp mà vào, đem Duy Sâm tòa thành vây quanh, yêu cầu ngay lập tức phải đem ngươi giao ra. Ta thật sự có tâm mà vô lực, rất xin lỗi. Nhìn Tư Thác phu sắc mặt tái nhợt, Dương Lăng giả vờ lắc đầu. Chỉ có đánh cho tên chơi bời trụy lạc một cái, khiến hắn sợ đến chết khiếp mới có thể khiến cho hắn phối hợp với kế hoạch của mình. Dân tình bây giờ rất mãnh liệt, vừa vặn có thể nhân cơ hội mà lợi dụng. Nhìn người dân đang hận đến cắn răng, lại nhìn đám rong binh đang dùng sức huy động vũ khí, tư thác phu gian nan nuốt nước miếng. Sau khi bị áp giải vào trong duy sâm tòa thành, hắn còn có một tia ảo tưởng. Hy vọng Dương Lăng nhìn tại lãnh thổ mà mình phong cho hắn, sẽ toàn lực phản kháng người La Tư và bảo vệ an toàn cho mình. Nhưng xem ra, tình hình cực kỳ không ổn. Dương... Dương Lăng vinh đệ đem tất cả binh lính rút lui về phòng thủ duy sâm tòa thành. Chỉ cần kiên trì đến viện quân từ ban đồ đế quốc chạy tới, vậy mọi việc đều sẽ được xử lý hết. Nhớ tới một vạn viện binh đang trên đường chạy tới, tư thác phu phẳng phất bắt được một gốc cây cứu mạng. Lĩnh chủ đại nhân, tình hình rất xấu, người La Tư đã đem đại quân phong tòa A lạp sơn khẩu. Lắc lắc đầu, Dương Lăng thở dài một hơi, nói Vì đoạt lại địa phương hiểm yếu này Ta đã tổn thất mất mấy trăm tên võ sĩ Đáng tiếc Không có khả năng giúp đỡ Người La Tư đã phái đại quân phong tỏa A Lạp Sơn Khẩu Tư thác phu cả người chấn động Như bị nhận vài búa Cả nửa ngày không nói lên lời Tử vong giống như ác ma đang bóp chặt yết hầu hắn Hai chân không tự chủ được run lên Hắn không muốn chết Ở Đế Đô Hắn có rất nhiều người hầu Có vô số võ sĩ gia tộc trung thành cường hãn, muốn gì được lấy, mỹ nữ nhiều không thể đếm được và rượu ngon. Hắn hối hận, hối hận chỉ mang theo 3.000 võ sĩ bụi vã chạy tới duy xâm trấn Hối hận vì lúc trước không biết đã tiếp nhận nhiệm vụ, hối hận, giết chết hắn, giết chết hắn, ném chết tên ác ma này, nhìn tư thác phu sắc mặt tái nhợt, mọi người càng ngày càng phẫn nộ, có chút hô to gọi to. Có chút thậm chí đi tìm đá vụn ở khắp nơi. Nếu Dương Lăng không có ở đây. A Cổ Tô không nghi ngờ chút nào. Việc mọi người phẫn nộ sẽ trực tiếp bắn ra một mũi tên sắc bén. Thất thần. Tư thác phu không nhúc nhích. Thẳng đến khi một mảnh đá vụn chuẩn xác ném vào chán mới hồi phục lại tinh thần. Máu chảy trào ra. Cả người phát run. Dương Lăng huynh đệ. Ngươi nhất định phải cứu ta. Chỉ cần còn sống trở lại ban đồ đế quốc. Tinh tệ. Mỹ nữ, tước vị, Ngươi muốn cái gì cũng có thể, Tư thác phu khó khăn nuốt nước miềng, Gắt gao nắm chặt hy vọng cuối cùng, Muốn cái gì cũng có thể, Dương lăng lạnh lùng cười, Nhìn tư thác phu tái nhợt cả người vô lực, Nhìn người dân phẫn nộ, Lại nhìn núi non trùng điệp phía xa xa, Nói, ta không muốn Mỹ nữ, Không muốn tước vị, Ta muốn cả duy xâm chấn, Muốn cả duy xâm chấn, Tư thác phu cả người chấn động, Nhìn Dương Lăng đang lạnh lùng, bản năng người thấy có mùi âm mưu. Hắn trong mắt không người, hắn làm việc không có suy nghĩ nhưng tuyệt đối hắn không phải kẻ ngu. Nhìn Tư Thác Phu có chút ngoài ý muốn, Dương Lăng nhàn nhạt nói, người La Tư đã mai phục rất nhiều ở A Lạp Sơn Khẩu, viện quân của ngươi dù cho tránh khỏi một kiếp, nhưng tuyệt đối tổn thất nặng nề căn bản không thể khống chế thế cục duy xâm chấn. Nói cách khác, Nhiệm vụ của ngươi đã hoàn toàn thất bại Cùng với việc chạy về ban đồ đế quốc chịu sự trừng phạt không bằng chúng ta thực hiện một cuộc giao dịch Làm một cuộc giao dịch Tư thác phu có chút hồ đồ Trong thời gian ngắn không rõ rốt cuộc ý tứ của Dương Lăng là gì Tuy nhiên nhưng có thể dám chắc Dương Lăng rảo hoạt hơn mình tưởng tượng rất nhiều Trong cuộc xung đột của mình và người La Tư Cho dù không có ở sau lưng ra tay Nhưng tuyệt đối cũng không có đem hết toàn lực. Rất đơn giản, ta muốn có một khối lĩnh địa để chứng minh với gia tộc. Nhiệm vụ của ngươi đã thất bại cũng cần phải có một cái cớ thích hợp để tránh cơn giận của quốc vương. Dương Lăng dừng lại một chút rồi nói. Sở dĩ quốc vương các ngươi muốn chiếm duy xâm chấn đơn giản là vì coi trọng tài nguyên phinh phú của Đặc Lạp Tư rừng rậm mà thôi. Chỉ cần ngươi có thể ổn định cung cấp lượng lớn ma thú tinh hạch, gỗ. Quáng Thạch thì tin tưởng không những được quốc vương bỏ qua cho thất bại của mình mà còn có thể đạt được rất nhiều chỗ tốt. Ổn định cung cấp lượng lớn ma thú tinh hạch, gỗ, quáng Thạch, vốn tư thác phu còn lo lắng khi trở lại ban đồ đế quốc làm thế nào để che giấu thất bại của mình. Nhưng vừa nghe Dương Lăng nói như vậy, không khỏi hai mắt sáng lên, nhưng cẩn thận nghĩ lại, lại cảm thấy có chút không đúng. Ma thú lĩnh chủ... Chuyện được phát tại trang web trăm chương 109, ma thú lĩnh, lĩnh chủ đại nhân, cho ta thời gian 3 ngày nhất định sẽ trả lời ngài. Lạnh lùng nói nhỏ một câu, dương lăng ra lệnh cho A cổ tô giãn tư thác phu đang tái nhợt mặt mày đi. Sau khi trở lại tiểu viện, dưới sự nhắc nhở của quân sư, tư thác phu cảm giác càng ngày càng không bình thường. Dương lăng ra tay cứu giúp thật sự quá trùng hợp. Đợi mình và đám người La Tư lưỡng bại câu thương thì vừa lúc mang đại quân lộ diện Kết hợp với yêu cầu của hắn muốn có duy xâm chấn Hiển nhiên, dám chắc hắn che giấu không ít tình huống Thậm chí, ngay cả việc toàn quân mình bị tiêu diệt cũng sẽ là hắn ở sau lưng động tay động chân Cân nhắc cẩn thận, Tư Thác Phu càng ngày càng phát hiện có nhiều điểm nghi vấn Ngoài nghi việc Dương Lăng nói A Lạp Sơn khẩu đã bị đám người La Tư phong tỏa là giả Ngoài nghi Dương Lăng nói cơ bản mục đích đó là khiến cho mình nghĩ đến tình hình nguy cấp, sẽ đại biểu cho ban đồ đế quốc buông tha cho kế hoạch chiếm giữ Duy xâm Trấn, hỗ trợ hắn trở thành lĩnh chủ của Duy xâm Trấn lĩnh độc lập. Nghi hoặc, hắn cố tìm ra một lý do để tự an ủi, hy vọng có thể kéo dài thêm hai ngày, hy vọng viện quân của mình có thể kịp thời tiến đến. Trong khi Tư Thác Phu nghi ngờ trọng trọng, Thì A Lạp Sơn khẩu lại diễn ra một trận chiến đột kích hoàn mỹ. Dưới sự chỉ huy của tà nhãn, được sự hỗ trợ của đông đảo võ sĩ, giác phong thú và tượng đá quỷ, tà nhãn đại quân ngắt gao ngăn cản các đợt tấn công rồn dập của ban đồ nhân. Trong khoảng khắc ban đồ nhân toàn lực ứng phó và phái ra tất cả lực lượng thì Lang Chu Vương đã chỉ huy đại quân con nhện đột nhiên từ dưới đất giết lên. không chỉ có đánh cho bọn ban đồ nhân đang bị thương nặng một kích chí mạng, còn thừa dịp hỗn loạn đánh chết chỉ huy của quân địch, hoàn toàn đánh lui đại quân đối phương. Ngày tiếp theo, nhìn lá đại ký đầy vết máu trong tay A Cổ Tô, nhìn chiếc đầu lâu đầy máu của tên chỉ huy viện quân, vị quân sư của tư thác phu mới hoàn toàn tuyệt vọng. Giờ phút này, mặc kệ dương lăng có động chân động tay hay không cũng không hề quan trọng, Nếu muốn sống sót vậy không thể không hợp tác với hắn, nhưng vì muốn còn sống trở lại ban đồ đế quốc cũng như tiền đồ của mình, che giấu sai lầm lần này, tư thác phu không thể làm gì khác hơn là chấp nhận kế hoạch của Dương Lăng. Sau một phen bàn bạc, ngụy tạo tin tình báo nửa thật nửa giả, với tin tức giả dối này, hắn sẽ khoa trương thực lực của người La Tư với quốc vương, trả lời mình như thế nào đánh lui đợt tiến công của người La Tư. Như thế nào dưới sự trợ giúp của Dương Lăng lấy yếu thắng mạnh, như thế nào mà Dương Lăng trợ giúp thu được rất nhiều ma thú tinh hạch. Phần cuối của bản báo cáo sẽ nói về mình thắng lợi nhưng tổn thất nặng nề không còn khả năng ứng phó thế tiến công của người La Tư, không thể khống chế thế cục Duy Xâm Trấn. Cùng với việc đề nghị quốc vương phái viện binh tăng viện, còn không bằng quyết định hỗ trợ Dương Lăng trở thành lĩnh chủ của Duy Xâm Trấn. Mượn thế lực của hắn chống lại La Tư Đế Quốc Qua đó gián tiếp thu được lượng lớn tài nguyên của Đặc Lạp Tư rừng rậm Trả một cái giá nhỏ nhất để đạt được ích lợi lớn nhất Có báo cáo nửa thật nửa già Có lượng lớn ma thú tinh hạch và sự điều đình mãnh liệt của gia tộc Tư thác phu tin tưởng cho dù không được khen thưởng Cũng có thể không phải chịu đựng cơn giận dữ của quốc vương Tuy nhiên, cái giá phải trả cũng rất lớn Căn cứ theo thỏa thuận với Dương Lăng, mỗi một nhóm ma thú tinh hạch, gỗ, quáng thạch các loại tài nguyên hắn đều phải trả một số lượng tinh tệ lớn. Cầm bản báo cáo được làm giả, một gã tâm phúc của tư thác phu mang theo một nhóm ma thú tinh hạch. Dưới sự hộ tống của một đám dã man nhân ngày đêm chạy về ban đồ đế quốc xa xôi, còn về tên tư thác phu trước khi tình hình được làm rõ, không thể không ở lại duy xâm tòa thành một thời gian. Vì để giảm cơn giận dữ của người dân và đám rong binh, cũng vì thuận lợi nắm giữ thế cục duy xâm chấn, Dương Lăng ra lệnh chém đầu một tên đóng giả tư thác phu Sự cố gắng của một tên thuộc hạ của Hải Nhi bối lý, một tên giả mạo trông giống như thật, mọi người xem từ xa không có một chút nghi ngờ. Tiếp theo, dưới sự sắp đặt của cổ đức, đám an đức, lộ cầm đầu hô hoán, mọi người đều xin Dương Lăng lưu lại. cam tâm tình nguyện hắn trở thành lĩnh chủ của Duy Sâm Trấn. Cứ như vậy, Dương Lăng chính thức trở thành vị lĩnh chủ đầu tiên từ trước tới nay của Duy xâm Trấn. Sau khi chuẩn bị vài ngày, nghi thức chính thức bắt đầu. Không có nghi lễ lớn, không có quan chức ngoại giao từ các nơi khác đến, người dân chất phát đều hướng Dương Lăng chúc các lời tốt đẹp nhất đứng ở nơi cao nhất của Duy xâm Tòa Thành. Nhìn đám người quỳ trên mặt đất, Dương Lăng cảm khái không thôi. Mấy tháng trước, hắn vẫn còn là một tên sinh viên vừa tốt nghiệp Mấy tháng trước hắn còn phải chạy tiếp thị Mấy tháng trước hắn còn mê đắm vào các trò chơi Mấy tháng trước, nhưng mà hôm nay hắn đã có một lãnh địa Một mảnh lãnh địa rộng lớn tài nguyên phong phú còn lớn hơn cả thành phố lớn nhất của Trung Quốc Nhìn người dân thuần phát, lại nhìn đám ngả lỷ ti và A Cổ Tô đang kích động Dương Lăng đột nhiên nhớ tới quyển sách nói về xã hội nước Mỹ đã xem năm trước. Sau một lát trầm ngâm, nói vài câu kinh điển trong quyển sách. Ở cố hương của ta, có một vị đại lĩnh chủ thành công đã nói mấy câu sau. Dừng lại một lát, nhìn người dân đang ngưng thần lắng nghe. Dương Lăng nói tiếp, trong lánh địa của ta, nếu một người làm việc chăm chỉ suốt ngày đêm mà không có khả năng nuôi sống gia đình vợ con, vậy là lỗi của ta. Ở trong lánh địa của ta Nếu một người làm việc chăm chỉ lại nghèo đói cùng khổ Vậy là lỗi của ta Dưới sự chỉ huy của ta Nếu một gã dũng sĩ anh dũng giết địch mà phải thất bại Vậy là lỗi của ta Yên tĩnh, im lặng Một mảnh yên tĩnh, im lặng Dường như ngay cả không khí đều không ngừng lưu động Nhìn Dương Lăng đứng trên tường thành Mọi người không nhúc nhích Để cho tuyết rơi trên người mình Vô luận là lão già dâu tóc bạc phơ hay là các thở săn đều cảm động đỏ bừng hai mắt. Quý tộc, thế mới chính thức là đại quý tộc. Mọi người chân thành quỳ mọp trên mặt đất. Giờ phút này, bọn họ hiểu được mình đã lựa chọn không sai. Chỉ có đại quý tộc như Dương Lăng mới đáng giá bọn họ dùng cả tính mạng để theo sau. Người dân cảm động rơi nước mắt, đám người ngả lý ti và cổ đức cũng không ngoại lệ, không ai chú ý tới hải nhi bối lý không nhúc nhích đang nhìn Dương Lăng. Có vẻ trầm ngâm, chỗ dựa của Duy Sâm Chấn chính là khu rừng rậm ma thú lớn nhất trên Thái Luân Đại Lục. Tương lai không xa chúng ta sẽ thành lập một ma thú đại quân khổng lồ nhất Đại Lục, bảo vệ lãnh địa thần thánh của chúng ta. Cho nên về sau, mảnh đất dưới chân chúng ta sẽ gọi là ma thú lĩnh. Dương Lăng vừa nói vừa gọi thú một sừng ra, xoay người cưới lên lưng nó, ma thú lĩnh, nhìn thú một sừng uy phong lẫm liệt. Nhớ tới ma thú đại quân khổng lồ của Dương Lăng, mọi người đều trở lên kích động, lớn tiếng hoan hô. Có lĩnh chủ anh Minh, ma thú đại quân khổng lồ, cuộc sống chịu áp bức từ đủ mọi thế lực sẽ được thay đổi. Cuồng hoan, cuồng hoan cả đêm. Đêm đó, cả Duy xâm Trấn đều kích động, mọi người cả đêm không ngủ. gương rượu bay khắp các ngõ ngách, những tiếng cười vui mừng phát ra từ phế phủ truyền khắp các căn nhà gỗ ở Duy xâm Trấn. Dưới ngọn lửa bập bùng, các cô gái nhảy múa, dâng lên cho Dương Lăng những chén rượu ngon ấm áp. Đám võ sĩ thì cởi trần thân trên đánh nhau giữa trời lạnh. Người thắng cuộc thì tay phải đặt trước ngực, quỳ xuống trước mặt Dương Lăng. Ma thú lĩnh, ma thú lĩnh có một không hai trên Thái Luân Đại Lục. Ngày sau là một vùng lãnh địa tạo lên rất nhiều sóng gió, như vậy sinh ra. Ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới com Chương 110 Tiếu phỉ nửa đêm Nhìn duy sâm chấn sôi trào Nhìn chấn dân kích động lớn tiếng hoan hô Dương lăng thở dài cảm khái Ở trong mắt người khác Mình xuất thân từ một gia tộc giàu có Là một gã thượng cổ gọi về sư thực lực không lường hết được Trên đời này Chỉ có trong lòng mình rõ ràng tất cả Nếu không có thần bí vu tháp Có lẽ bây giờ mình vẫn còn đang chơi điện tử. Nếu không có vu thuật thần bí, có lẽ mình sớm bị ma thú trong đặc lạp tư rừng rậm cắn xé thành mảnh nhỏ. Nếu không có ma thú đại quân thì đừng nói trở thành lĩnh chủ ở thế giới xa lạ này mà sợ rằng ngay cả ăn no bụng cũng không thể. vu thuật là điều kiện sinh tồn cơ bản của mình. Ma thú là chỗ dựa để mình phát triển, làm việc cẩn thận mới là vương đạo. Đám người A Cổ Tô Cổ Đức vô cùng hưng phấn nhưng hắn không để cho kích động làm cho mê muội. Ở cái thế giới mạnh làm vô thua làm giặc này, nếu không có đủ thực lực thì sẽ chết nhanh hơn. Duy xâm chấn rất lớn nhưng trước mặt các đế quốc thế lực khổng lồ thì giống như một con kiến bên cạnh một con voi. Thực lực không đáng để nhắc tới. Chiếm Giang Sơn đã khó mà giữ Giang Sơn càng khó hơn. Huống hồ mình chỉ mới nắm giữ một chút thế lực. Đối mặt với các đế quốc đang nhăm nhe nhòm ngó và ở cái thế giới xa lạ này thì việc ra vẻ thấp kém để phát triển thực lực mới là lựa chọn tốt nhất. Thành công nắm giữ duy xâm chấn, nhưng chưa phải thắng lợi cuối cùng, còn không đến lúc yên tâm hưởng phúc, một cuộc sống mới vừa mới bắt đầu. Nhìn thấy mọi người hưng phấn đi tới đi lui, dương lăng trong lòng vừa động, xoay người phân phó A cổ tô gọi mục nhị bá kỳ và cổ đức đến. Chuẩn bị bàn bạc kế hoạch tiếp theo A Cổ Tô làm việc rất nhanh Không lâu sau đám người mục nhị bá kỳ Cổ Đức đã nhanh chóng chạy tới Hiểu được ý tứ của Dương Lăng Đều nói ra suy nghĩ của mình Đại nhân mặc dù đánh bại được viện quân của ban đồ đế quốc Thuận lợi khống chế duy xâm chấn Nhưng thực lực của chúng ta vẫn không đủ Cái khác không nói Quan khẩu A Lạp Sơn phải có 2.000 binh lính trường kỳ canh gác Để tránh địch nhân thừa dịp mà tấn công vào Vội vàng từ quan khẩu A Lạp Sơn trở về Tạp Tây nói ra lo lắng của mình Sau khi Dương Lăng mang theo ma thú đại quân rút lui Phòng ngự của quan khẩu A Lạp Sơn ngay lập tức trở lên bạc nhược Bây giờ thái độ của ban đồ đế quốc còn chưa sáng tỏ Nếu bọn hắn phái đại quân đến đánh bất ngờ Vậy 800 tên binh lính ở quan khẩu A Lạp Sơn tuyệt đối không đủ nhét kẽ răng quân địch Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Bay zip ép duy trì hơn 1.000 người đã cố hết sức. Nếu lại tiếp tục chiêu mộ thêm binh lính. Vậy lấy tinh tệ từ đâu ra? Lão quản gia mục nhị bá kỳ lớn tiếng phản đối. Mấy ngày nay hắn đau đầu vô cùng. Duy xâm tòa thánh trở thành lĩnh chủ phụ. Cần phải chiêu mộ rất nhiều người. Tiền mỗi ngày đều tiêu như nước. Thu chi rất mất cân đối. Nếu tiếp tục chiêu mộ binh lính. Với tình hình thu vào không bù chi, vậy một ngày nào đó sẽ phá sản. Cổ Đức, ngươi có ý kiến gì không? Dương Lăng không có ý kiến gì, hỏi Cổ Đức đang có vẻ trầm ngâm ở bên cạnh. Trầm ngâm một lát, Cổ Đức nói, đại nhân, mỗi ngày bây giờ đều tiêu nhiều lắm, phải nghĩ biện pháp nhanh chóng khai thác và bán ngũ và quáng thạch ra ngoài, càng nhanh càng tốt. Đúng, Dương Lăng Vai nhanh chóng khai thác tài nguyên của đặc lạp tư rừng rậm ở phương diện này. Bố lạp đức thương hội chúng ta có thể hỗ trợ rất nhiều. Hải Nhi bối lý vô cùng đồng tình với đề nghị của cổ đức. Đặc lạp tư rừng rậm tài nguyên phong phú. Nếu có thể độc quyền mua bán các loại tài nguyên, thì bố lạp đức thương hội sẽ kiếm được rất nhiều tinh tệ. Một viên ma thú tinh hạch cấp thấp ở Duy Sâm Chấn chỉ bán được 100 tử tinh tệ, nhưng vận chuyển tới lợi văn tát công quốc thì đã có giá là 1.000 tử tinh tệ, lợi nhuận tuyệt đối rất khổng lồ. Uống một ngụm trà hoa lại do ngả lý ti dâng lên, Dương Lăng trầm ngâm suy nghĩ. Giai đoạn này phải chiêu mộ võ sĩ canh phòng quan khẩu A Lạp Sơn, phải thành lập một pháo đài vững chắc, cũng phải khai thác các loại tài nguyên của Đặc Lạp Tư rừng rậm, Nhưng là, không có sung túc nhân công, vậy hết thảy đều không thể nói chuyện. Có thể rất nhanh phát triển kinh tế của một địa phương hay không? Ngân quý rất quan trọng, nhưng nhân công giá rẻ và sung túc lại càng không thể thiếu. Vào những năm 80, nếu không có rất nhiều dân công giá rẻ xuôi nam làm việc thì kinh tế duyên hải tuyệt đối không thể nào phát triển rất nhanh. Nếu Trung Quốc cuối thế kỷ 20 không có rất nhiều dân cư vậy việc cải cách và mở cửa sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Chúng ta phải khai thác tài nguyên đặc lạp tư rừng rậm trên quy mô lớn. Cần phải có rất nhiều tinh tế nhưng chúng ta càng phải cần có rất nhiều nhân lực. Dừng lại một lát. Dương Lăng nói tiếp. Không có lực lượng lao động sung túc. Ai sẽ đi đào quáng cho chúng ta? Không có sung túc lao động ai sẽ đi săn bắn và đốn củi cho chúng ta? Lực lượng lao động sung túc Sau một lát trầm tư, mọi người đều đồng ý với lời nói của Dương Lăng Nếu không có đủ lao động căn bản không có cách nào khai thác tài nguyên đặc lạp tư rừng rậm với quy mô lớn Nhưng mà Duy xâm Trấn ở vị trí xa xôi hẻo lánh Vậy trong thời gian ngắn lấy đâu ra rất nhiều người lao động trẻ tuổi bây giờ Duy xâm Trấn mặc dù tài nguyên phong phú nhưng lại xa xôi hẻo lánh Hơn nữa trên đường đi lại có rất nhiều bộ lạc thổ phì, nếu không phải không còn cách nào kiếm sống, có ai nguyện ý khổ cực trèo đèo lội suối đi đến sống ở đây. Lắc lắc đầu, cổ đức bất đắc dí thở dài một hơi, mọi người cũng phụ hoa theo.